Ngân hàng xây dựng tỉnh tuyên bố bổ nhiệm giám đốc ngân hàng thành phố, bổ nhiệm phó trùng phòng tín dụng, ngân hàng xây dựng tỉnh, trịnh kiện làm giám đốc ngân hàng xây dựng An Đô. Hôm sau, trịnh kiện tổ chức hội nghị toàn bộ ngân hàng xây dựng thành phố, nhấn mạnh hệ thống ngân hàng phải tiến vào thư kỳ cải cách, tăng cường công tác lãnh đạo, tích cực tham dò, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, công hiến cho địa phương. Trịnh kiện dẫn theo phó giám đốc, quách động từ quận đến các huyện tiến hành khảo sát điểm đầu tiên ở huyện chính là ngân hàng xây dựng Giang Khẩu và khu khai phát Giang Khẩu, điều này được bộ máy huyện ủy Giang Khẩu nhiệt liệt chào đón. Trình Kiện cùng phó chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng, giám đốc ngân hàng xây dựng Giang Khẩu Lý An Dân ngồi hội đàm với mấy công ty lớn ở khu khai phát, tìm hiểu mong muốn và tiến độ xây dựng của các công ty. Sau đó nói chuyện với các lãnh đạo huyện phụ trách kinh tế của Giang Khẩu, sơ bộ đạt thành hiệp định tiến hành thí điểm ở khu khai phát Giang Khẩu lãnh đạo ngân hàng xây dựng Ando tỏ thái độ như vậy khiến lãnh đạo huyện giang cầu đều vui mừng. ở vấn đề làm như thế nào khiến hệ thống ngân hàng hợp tác với các công ty trong khu khai phát là vấn đề mà lãnh đạo huyện tốn nhiều công sức. hợp tác xã tiến dụng huyện cũng coi như phối hợp. mấy ngân hàng quốc doanh lớn khác có chỗ tỏ thái độ lạnh nhạt, có chỗ nói cấp trên chưa có văn bản, nếu không lại đưa ra yêu cầu quá cao. điều này làm các công ty trong khu khai phát rất bực bội, cho rằng hứa hẹn cầu huyện với bọn họ không thực hiện được lần này lãnh đạo ngân hàng xây dựng thành phố tỏ thái độ mặc dù cũng cẩn thận nhưng cũng đã mở miệng nói nhất là nói rằng sẽ có thái độ linh hoạt khi cho vay điều này làm cho các công ty tin vào khu khai phát nhiều hơn điều này cũng mang tới một chút ảnh hưởng các nhà đầu tư đến khu khai phát giang khẩu khảo sát bọn họ cùng tới các huyện khác khảo sát điều kiện các khu khai phát thường thường ngang nhau nhưng sự ủng hộ của hệ thống ngân hàng lại khác hẳn chỉ có khu khai phát giang khẩu là được ngân hàng xây dựng muốn thực hiện thí điểm năm nay khu khai phát chúng ta đã thu hút được mười tám công ty, hợp đồng tài chính ban đầu đã vượt qua sáu triệu, trong đó đã chứng thực trên bốn triệu. Bốn công ty đang sắp tiến vào giai đoạn xây dựng. Ngoài ra còn đang có sáu công ty tiến hành đàm phán với khu khai phát chúng ta, trong đó có bốn công ty rất có thể đầu tư vào, một khi thành công cũng sẽ là khoản đầu tư trên hai triệu. Hiện nay ngân hàng xây dựng huyện, hợp tác xã tiến dụng huyện đã liên minh thành lập trụ sở kinh doanh trong khu khai phát. Ngân hàng công thương, ngân hàng nông nghiệp huyện Đều cố ý thành lập chi nhánh ở khu khai phát Tổ công tác khảo sát Các khu khai phát của tỉnh Chỉ nửa tháng nữa sẽ tiến hành kiểm tra Các khu khai phát ở thành phố Ando, Khu khai phát giang cầu Có vượt qua khảo sát hay không thì phải xem tổ công tác Lão Lương Anh phụ trách khu khai phát Nói suy nghĩ của mình xem Sau đây chúng ta nên làm như thế nào Mao Đạo Lâm nói Tôi xin nói một chút Lương Kinh Hoàng mở tập tài liệu trong tay rồi nói Phải nói trong thời gian này Khu khai phát đã làm được công tác đất xuân sắc, Chỉ gần một năm mà đã đạt được số vốn đầu tư gần 100 triệu Các đồng chí Con số này có lẽ so sánh với khu khai phát thành phố Huyện Hoa Dương, Vọng Đường thì không đáng gì Nhưng xem con số đầu tư năm trước của khu khai phát giang khẩu xem hừ, Không đến 10 triệu Tôi là phó chủ tịch huyện phụ trách khu khai phát cũng đỏ mặt Lần trước tôi, Bí thư Lô và Chủ tịch Mao tham gia hội nghị tổng kết thu hút đầu tư các khu khai phát toàn thành phố. Ba người chúng ta gần như lế tai che mặt mà về, quá mất mặt. Thành phố đưa ra các chỉ tiêu, từng số liệu đều thực tế. Lúc ấy chúng tôi về cảm thấy nếu khu khai phát không thay đổi thì rõ rồ là sớm hay muộn. Trên thực tế chứng minh quyết định cải tổ khu khai phát của huyện ủy là chính xác. Bắt đầu từ tháng 10, tình hình an ninh trật tự của khu khai phát thay đổi mạnh, đến hoạt động thương mại lại nắm bắt được cơ hội. Khu khai phát giang khẩu chúng ta đang gặp cơ hội phát triển. Chỉ trong vòng hơn ba tháng đã thu hút đầu tư gấp vài lần cả năm trước. Các đồng chí, thành công này có sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhưng quan trọng hơn là các đồng chí ban quản lý khu khai phát đã rất cố gắng. Tôi xin nói một chút về tồn tại của chúng ta và các công tác cần làm. Tôi xin nói về mấy khu khai phát có sức cạnh tranh với chúng ta, ngoài khu khai phát thành phố và quận Bích thị ta. Bây giờ công tác thu hút đầu tư trên chúng ta là huyện Hoa Dương và Vọng Đường Do nguyên nhân lịch sử Nên chúng ta còn có khoảng cách nhất định với bọn họ Muốn vượt qua là không dễ Nói cách khác nhiều nhất chỉ còn hai chỗ cho tám khu khai phát Bây giờ xem ra chỉ có 3 quận Huyện Lộc Sơn, Long Đàm, Trường Tân Có sức cạnh tranh với chúng ta Nhất là Lộc Sơn cùng Long Đàm Nói việc trụ cột thì Lộc Sơn hơn chúng ta một bậc Mà quận Long Đàm càng hơn chúng ta hơn nữa năm trước bọn họ cũng làm tốt hơn chúng ta nhiều nhưng năm nay do chúng ta tạo thành hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp nên ưu thế cũng hiện ra nhất là có mấy nhà đầu tư từ quảng đông muốn lựa chọn lộc sơn lại chuyển sang giang khẩu điều này làm lộc sơn gặp áp lực lớn tuần trưng Lão tiêu phó chủ tịch huyện phụ trách khu khai phát lộc sơn muốn tới khu khai phát chúng ta học tập theo lý chúng ta phải nhiệt liệt chào mừng nhưng bây giờ là lúc cạnh tranh súng còn nên tôi đành mặt dày từ chối tôi muốn giữ ưu thế cho khu khai phát giang khẩu chúng ta nhưng lại muốn tiến thêm mà tăng khoảng cách với bọn họ. Ví dụ như hoàn cảnh an ninh trật tự phải làm tốt, điều này tôi hy vọng công an huyện sẽ tăng cường ủng hộ. Tổng công an khu khai phát chỉ có 12 đồng chí cảnh sát, tôi đề nghị công an huyện tăng thêm 6 đến 8 đồng chí, tăng cường trực đêm. Theo số công ty càng lúc càng nhiều, việc xây dựng sẽ tăng lên, mặc dù bây giờ không có hiện tượng gì, nhưng chúng ta phải đề phòng trước, nhất là tháng năm rất quan trọng, quyết không được sơ sót. Ở việc tạo hoàn cảnh đầu tư, tôi đề nghị huyện ủy ủy ban phải tăng cường độ ngân hàng xây dựng đã hợp tác với khu khai phát hợp tác xã tín dụng cũng cần tăng cường độ về phần ngân hàng công thương nông nghiệp đầu tư thì tôi đề nghị huyện ủy ủy ban phải thông qua thành phố mà tạo quan hệ với cơ quan cấp trên của bọn họ yêu cầu bọn họ học tập ngân hàng xây dựng cố gắng được bang ngân hàng này hợp tác trong công tác tuyên truyền thì trước đó làm cũng được nhưng gần đây hơi buông lỏng ban tuyên giáo và phòng thông tin phối hợp với các cơ quan trên thành phố tăng cường tuyên truyền khu khai phát gian khẩu ngoài đa biên thuế công thương cũng phải cố ý thức phục vụ chủ động liên lạc các công ty giúp bọn họ giải quyết vấn đề nói rất đúng lô bị hồng nhìn quanh một vòng rồi trầm gâm nói lao lương phân thực rất đúng bây giờ không phải lúc khen thưởng chỉ còn bốn ngày mà thôi các vị nghĩ tới trách nhiệm trên vai nghĩ tới nhiệm vụ trước mắt chúng ta phải phân đấu trong bốn ngày Tôi không định nói nhiều về cách thực hiện, lãnh đạo phụ trách các đơn vị đều ở đây, mọi người đều hiểu tầm quan trọng của khu khai phát đối với kinh tế Giang khẩu chúng ta. Tôi nhấn mạnh một điều, nếu cơ quan nào làm việc không tốt mà xảy ra chuyện, cuối cùng ảnh hưởng tới việc phát triển của khu khai phát, khiến khu khai phát đóng cửa, lãnh đạo chủ yếu lập tức tự chức, nếu không tự chức thì huyện ủy sẽ cách chức. Lời này của Lô Vị Hồng là cách tỏ thái độ cứng rắn nhất của Giang khẩu từ trước đến nay. Lãnh đạo các phòng ban ngồi đây đều chấn động với thái độ của Lô Vệ Hồng điều này có nghĩa nếu khu khai phát bị xóa sổ thì không chừng sẽ làm huyện ủy tức quá hóa giận tìm một hai phòng ban mà xử lý gần như ngay sau khi hội nghị báo cáo công việc của ban quản lý khu khai phát huyện ủy liền tổ chức hội nghị thường vụ trong hội nghị rất nhanh thông qua cao đông làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát vương quý nhân làm phó chính ủy công an huyện trong hội nghị dù là mau đạo đâm bao Thái bình hay là vương đức hòa quách trường xuân cũng không tranh cá nhiều Ai cũng biết bây giờ huyện gặp áp lực rất lớn về việc thăng đong tổ công tác của tỉnh sẽ đi khảo sát các khu khai phát. Cả đông nhận được thông báo bổ nhiệm cũng không vui vẻ mấy. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ là lúc tranh đoạt các nhà đầu tư. Ký thêm với các nhà đầu tư sẽ thêm điểm với tổ công tác, xây dựng thêm một con đường, dựng thêm cột điện sẽ tạo thêm ấn tượng cho khu khai phát giang khẩu. Cán bộ khu khai phát đều được lên dây cót, mọi người đều cảm thấy không khí khẩn trương bao phủ. Ai cũng biết nếu khu khai phát biểu xóa sổ Sẽ có kết cục như thế nào Nếu như nói khu khai phát giang khẩu Không có hy vọng Thì cán bộ đã không có sự phấn đấu Vấn đề là hy vọng lớn Nhưng lúc nào cũng có thể gặp vấn đề Như vậy ai không phải lưu mạng Trong thời gian này Cao đồng thậm chí không có thời gian về răng miếu Hành dẫn người của phòng thu hút đầu tư đi xung quanh Chỉ cần có một chút khả năng Là tìm mọi cách gặp các nhà đầu tư Tạo quan hệ phòng hạng mục cũng chật đề ném cho lâu phương cao đồng chỉ nói một câu tất cả các hạng mục đã ký kết nhất định phải khởi công xây dựng trong thời gian quy định nếu không sẽ hỏi trưởng phòng hạng mục trời tháng năm bắt đầu nóng lên cao đồng mới phát hiện bây giờ là 8 giờ tối phòng túc đầu tư và hạng mục vẫn sáng đèn cao đồng ưỡn lưng cao đồng đứng nhìn ra ngoài mấy cán bộ văn phòng đang chuẩn bị tài liệu hoàng trung kiệt đang nói gì đó với tôn gầm lâu phương kiểm tra tài liệu Xem ra mọi người đều đang làm việc của mình Hoàng Trung Kiệt và Lâu phương trước đó Không phối hợp nhiều Nhưng rất nhanh đã vui đầu Và kế hoạch mà Cao Đông đặt ra Người của hai văn phòng này Cũng tự nhiên mà theo Hai tháng này có hiệu quả cao như vậy Cũng là do bọn họ nỗ lực Cao Đông không muốn khiêm tốn Nếu như không có hắn đưa ra một số con đường Và tin tức khu khai phát giang khẩu Không thể được như hôm nay Mà cụ Vân Bạch thả quyền rất nhiều Trong công việc đều không điều kiện ủng hộ Cao Đông muốn cô đàm mặt thì nhất định không từ chối trước mặt lãnh đạo cũng không ngừng thừa nhận cao đồng điều này làm cao đồng có chút cảm động dù đối phương có thái độ gì thì ít nhất đối phương có thể một lòng cho hắn làm việc là đủ lão hoàng lão lâu, lâu đã xong việc chưa xong đồ thì gọi mọi người đi ăn thôi cao đồng đứng ở sân mà gọi hôm nay chủ nhiệm cao mời khách à lầu phương uốn lưng rồi nói cao đồng cười Qua cửa lần này thì hai anh nhất định phải mời khách đó Hà hà Chỉ cần có thể qua cửa thì ăn đâu Chủ nhậm cao cứ nói Hoàng Trung Kiệt cũng thò đầu ra nói Lão Hoàng Đây là anh nói đó nhé Không vấn đề gì Hoàng Trung Kiệt vũ ngực Cùng đám tôi và Lão Lồng cùng nhau chú đãi Ờ cũng được Với khách sạn quân duyệt đi Cao Đông cười cười Đây quỳ quyệt, quyệt Mọi người nghe rồi đó Trường Phòng Hoàng và Trường Phòng Lâu bảo chúng ta cứ chọn Tôi chọn khách sạn quân duyệt Mọi người có ý kiến gì không Không Tốt quá sớm nghe đến khách sạn này Nhưng chưa được đến đó mở động tầm mắt Trường Phòng Hoàng và Trường Phòng Lâu Sao lại hào phóng như vậy à Khách sạn quân duyệt, khách sạn năm sao Ăn ở đó một bữa chắc vai ngàn Hơn ngàn Chúng ta từng này người phải 3-4 ngàn đó Hoàng Trung Kiệt mặt cứng lại Lâu Phương cười khổ một tiếng Chủ nhậm cao tôi nói là trong phạm vi răng khẩu không phải là An Đô Vậy không được Anh vừa nãy không nói phạm vi răng khẩu mà Hứa nước An Đô cũng không xa Nói chuyện phải giữ lời Mọi người nói đúng không Đúng Mấy tên nhân viên liên ôn nào Trong trụ sở toàn tiếng cười nói Có người đi xe máy Có người đi xe đạp Đám người chạy đến quán ăn mà nhân viên ban quản lý hay ăn Ở đây đồ ăn khá ngon Ai làm ca đều đến đây ăn Đồ ăn rất nhanh được mang lên Mọi người vất vả hơn nửa ngày Nên không hề khách khí Bắt đầu vui đầu ăn Cao Đông gọi bia với đồng chí Nam cùng uống Chủ nhậm cao Còn hơn 10 ngày là tổ công tác tới Anh Toán khu khai phát chúng ta có qua cửa không? Bây giờ cán bộ khu khai phát đều biết Cao Đông không đơn giản Có năng lực hơn nữa quan hệ đất động Làm cả lưng Kiến Hoàng và Cam Vĩ Hồng Đều rất kinh ngạc Về vận Hoàng Trung Kiệt đã sớm biết quan hệ của Cao Đông không đơn giản Giám đốc ngân hàng xây dựng Ando tự mình tới khu khai phát răng khẩu khảo sát Khi ăn còn uống riêng với cao đông Người thông minh đều biết quan hệ của hai người không kém Sau đó các công ty trong khu khai phát vay tiền ngân hàng xây dựng thuận lợi hơn Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương chỉ có thể than thở trong lòng Chúng ta có hai đô tử hòa là Lộc Sơn và Long Đàm Nói cách khác trong ba chỉ có hai nhà sống Tôi thấy không bất ngờ gì thì nên là răng khẩu và Lộc Sơn Nhưng tôi nghĩ hai nơi kia cũng không ngồi im Mặc dù thoạt nhìn bây giờ chúng ta chiếm ưu thế, nhưng cho đến cuối cùng là chưa đó. Nghe nói Long Đàm nửa tháng này có vài công ty lớn tiến vào, là do thị trường Kiều giúp đỡ, Bí thư huyện ủy Nguyên Đằng là bạn học thời đại học của thị trường Kiều. Lâu Phương nói. Ờ, tôi cũng nghe nói tới, hình như là mấy công ty gia công, bọn nó đúng là đói quá nên dìu công ăn. Long Đàm lão quận lại nằm bờ hướng gió về thành phố. Theo lý thuyết không nên thu hút các công ty ô nhiễm như vậy Về sau sẽ ảnh hưởng lớn tới không khí nội thành Không biết cục bảo vệ môi trường có nghĩ tới không Hoàng Trung Kiệt gật đầu Thời nay làm quan đâu lo đó Chỉ cần có thành tích, Chỉ cần lừa được lãnh đạo là được Ai còn để ý mấy cái đó Tiểu Bồ lắc đầu nói Hơn nữa mấy công ty này cũng có danh tiếng Ai còn có thể nói gì Đợi đến khi nguy hại Thì người bây giờ không biết điều đi tận đâu rồi Nhà máy gia công ô nhiễm là tất nhiên. Mặc dù có biện pháp bảo vệ tốt, cũng không nên xây dựng ở gần thành phố. Đây là cấm kỵ. Điều kiện long đàm cao tốt. Theo lý bọn họ nên có định việc các công ty được thu hút, không nên dùng mấy công ty ô nhiễm này chứ. Cả đồng nhíu mày nói. Về tình về lý đều phải ngăn hành vi này lại. Vấn đề là bây giờ ai cũng đa sức thu hút đầu tư cho khu khai phát của mình. Bên bảo vệ môi trường cũng không được chú trọng. Nếu như úp cây mũ làm hỏng việc thu hút đầu tư Thì ai chịu được Chỉ cần có lãnh đạo nói Thì mọi việc sẽ đơn giản hơn Hoàng Trung Kiệt cười Chúng ta đây là lo cho người khác Vấn đề của mình còn chưa giải quyết được cơ mà Không Đây là vấn đề trách nhiệm Xuất phát từ trách nhiệm với thành phố Ando Chúng ta nên có phản ứng với vấn đề này Nếu không các công ty này mở đầu tư rồi Di chuyển đi thì khó khăn rất nhiều Cao Đông lắc đầu nói Chủ nhậm cao Chúng ta nếu phản ánh vấn đề này có thể bị cho rằng là ngăn cản thành quả thu hút đầu tư của Long Đàm, cố ý ảnh hưởng tới công việc của bọn họ không?" Ngô Hán, phó trưởng phòng hạng mục nói. "Chúng ta đương nhiên là không thể trực tiếp phản ánh đòi, chẳng qua có thể dùng cách khác mà." Cao Đồng cười nói. "Đây vốn là chức trách của bên bảo vệ môi trường, thành phố Ando không chỉ là của dân chúng Ando, Ando là trung tâm văn hóa, kinh tế chính trị của tỉnh An Nguyên." "Đúng thế." Vì lẽ ích nhân dân cùng lương tâm đạo đức, chúng ta nên hoàn thành vấn đề này." Hoàng Trung Kiệt và Lưu Phương nhìn nhau và cười cười đầy quỷ dị. Việc hoàn thành tình hình đúng là rất đơn giản, nhưng muốn tránh bị nghi ngờ lại không dễ. Nếu lấy danh nghĩa dân Trung Long Đàm hoặc dân chúng Ando ngự thư lên cho tình ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, cục bảo vệ mũ trung quốc gia, người đó cũng không thể nào tra ra được. Còn điều tra như thế nào là việc của cấp trên. Dù kết quả là như thế nào thì chỉ cần kéo qua tháng năm là thành công. Long Đàm đổ xuống, cùng con nghĩa ơn sang cầu bớt một đối thủ. Cao Đông này nói đầy chính nghĩa, nhưng từ ánh mắt kia là biết bụng đầy mưu kế. Ơ, tôi tin dân chúng sẽ phát hiện ra hành vi tổn hại lợi ích nhân dân của Long Đàm, ngăn chặn hành vi tội ác này nhất định được tất cả dân chúng ủng hộ. Cao Đông cười cười một tiếng. Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương đều thông minh, kiểu gì cũng nghe đáp vấn đề. Bữa này còn vừa có thu hoạch nho nhỏ. Cao Đông tin Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương về công về tư đều nhai đá làm việc này. Đức Sơn và Trường Xuyên đã có hai lần về Giang Khẩu gặp Cao Đông bàn về hạng mục kinh doanh nước suối. Tốc độ xây dựng nhà máy tiến hành khá thuận lợi, trên thực tế không có nhiều thứ phải xây dựng, mấy ngôi nhà yêu cầu không cao, đường từ nhà máy ra ngoài cũng không tốn mấy công sức. Chính quyền thương lãng đất có thành ý, một lần nữa sửa đơn cầu hiện. Điều này khiến từ Tân Châu có thể chạy ô tô thẳng đến công ty kinh doanh nước suối thương lãng Công tác chủ yếu gần đây của Đức Sơn là Liên lạc với mấy công ty vận chuyển của Tân Châu Làm tốt thì Khi công ty đi vào sản xuất Sẽ không gặp áp lực về vận chuyển Mà nhà ga Thương Lãng là đối tượng trọng tâm của Đức Sơn Cũng may tính cách của Đức Sơn rất rộng rãi ra tay cũng được Nên đã quan hệ tốt với đám người đường sắt Thương Lãng Công việc của Trường Xuyên nặng hơn nhiều Quảng cáo do Trường Xuyên phụ trách Các ý tưởng của cao đông Phải được đưa vào quảng cáo Trong thời gian ngắn nước suối Thương Lãng Còn chưa bỏ ra được nhiều tiền thuê người nổi tiếng. Vì thế chỉ có thể dành nhiều ý tưởng mới lạ Quảng cáo làm xong Trường xuyên liền đưa tới cho Cao Đông Duyệt Cao Đông cũng khá hài lòng Mấy hoạt động tuyên truyền khác Cũng đang được tiến hành Cố gắng tranh thủ nước xuôi thương lãng vừa xuất hiện Là được đưa lên đài truyền hình tỉnh An Nguyên Và thành phố An Đô Phải tạo ra khí thế không đâu không biết Ở thời kỳ độ tin cậy của dân chúng Đối với quảng cáo còn khá cao Thì đây là biện pháp rẻ tiền và có hiệu quả tốt nhất Cao đồng cũng giúp Trường Xuyên liên lạc với vài cơ quan nhà nước Ví dụ như dân chính, giáo dục, vệ sinh Nhưng cao đồng chỉ giới thiệu một chút Làm việc cụ thể do Trường Xuyên tự mình phụ trách Chiếc xe thuê lại từ một công ty nhà nước Tân Châu sắp đóng cửa Cũng có tác dụng của nó Ít nhất ở Ando Cũng khiến nhiều kẻ phải tin tưởng vào tương lai của công ty nước suối thường lắng Lái xe đều tôn trọng gọi giám đốc cao Điều này làm không ít người phải đánh giá khác về Trường Xuyên Thời này không phải ai cũng có thể đi xe hoàng quan này Anh, tất cả đã bố trí theo thứ tự, Thiết kế cũng đã được đưa tới Bọn em đã chạy thử 2 ngày Tất cả đều bình thường Các thiết bị xét nghiệm và diệt khuẩn cũng phát huy tác dụng Bọn em còn mời phòng kiểm dịch Cục Y tế Tân Châu đến kiểm tra Tất cả rất tốt Huyện cũng khá mong chờ Hy vọng công ty chúng ta có thể thành công Tạo dân tiếng cho thương lãng Đưa tới càng nhiều nhà đầu tư Trường xuyên đen hơn nhiều Cũng gầy đi nhưng lại rất tươi tỉnh Mặt đơn sáng đúng là có vẻ một giám đốc công ty Được Sơn tình nguyện làm người giúp Trường Xuyên, chỉ khi nào liên quan đến công việc mà y phụ trách mới bổ sung. Hai anh em phối hợp khá tốt làm Cao Đông rất hài lòng. Lưu Thành thì sao? Nhà máy dệt an đô nhưng mà trời về Tây, Lưu Thành nghe lời của Cao Đông mà tư chức đến Tân Châu giúp Trường Xuyên xây dựng nhà máy. Trường Xuyên thật không ngờ, ông anh mình không hỏi việc gì mà lại hỏi về Lưu Thành, y ngẩn ra một chút rồi nói. Lưu Thành bây giờ lại ở nhà máy, chủ yếu phụ trách việc xây dựng và chạy thử cũng được. Cái gì mà cũng được? Cậu đồng chừng mắt nhìn hai thằng đem. Đó là anh đều của hai thằng, hai thằng phải tôn trọng. Anh không phải muốn hai thằng trao hết quyền lực cho anh ta, nhưng ít nhất anh ta đang tin. Điều này phải nhớ. Hơn nữa khi hai thằng đang ngoài thì Lưu Thành ở lại nhà máy càng thêm quan trọng. Trường Xuân, chú phải mạnh dạn giao một chút công việc cho Lưu Thành làm. Không ai vừa sinh ra đã, đã giỏi. Chú Production, nếu không phải làm ở bến cát nửa năm, chú giám nói bây giờ có thể quen với công việc sao?" Cờ Đồng nhìn Đức Sơn, làm hắn chột dạ nhìn sang chỗ khác, nhưng thường xuyên lại nói: "Anh, em không phải xích lưu hành, những lưu hành vừa tới muốn phụ trách thì cần một thời gian phải quen với người trong nhà máy, nếu không cứ giao việc thô lưu hành là không được." "Ừ, hai thằng tự liệu mà làm." Cờ Đồng có chút bực mình nhìn Đức Sơn. "Đức Sơn, Lưu Tành Lãng để của mày, anh không cần biết mày nghĩ gì, anh nói với mày, nếu muốn thành công ở việc nào đó thì phải đoàn kết, nếu không nhất định sẽ thất bại, mày hiểu không? Em hiểu." Đức Xuân nói với giọng khốc ủy uể oải. "Trừng nếu đã có thể trả thù, anh đề nghị có thể thử ở Tân Châu, nước sản xuất ta có thể tặng một phần cho các cơ quan giả nước, ngân hàng trường học nhà máy ở Tân Châu. Thứ nhất là tạo ảnh hưởng, thứ hai là nhân cơ hội tạo quan hệ với chính quyền địa phương." Cách làm này sẽ có hiệu quả cao tốt, nhưng số lượng không cần nhiều, hai thằng vậy đóng gói thật đẹp mắt, anh đã nhìn qua thì thấy cũng được, nhất là các chai nước nhỏ càng quan trọng về bao bì, như vậy nó mới có tác dụng đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Nghe cậu đồng nói như vậy, Trừng Duyên liền ghi nhanh vào sổ. Bên ngân hàng không được bỏ qua, nhất định phải duy trì quan hệ, cân đà thông thì phải đà thông, việc này anh đề nghị chúng giao cho Đức Dưn, Đức Dưn giỏi về quan hệ. Thỏ khôn ba hang không nên đặt hết hy vọng bộ nhà Quan hệ với ngân hàng nông nghiệp thương lãng nhất định phải xác thực Tránh cho vào lúc cuối cùng đút cụ đáy nồi Ngoài ra bên hợp tác xã tiến dụng quản lý khá thoáng nên giao cho Đức Sơn liên lạc Anh tin chỉ cần chúng ta quảng cáo được Các cơ quan này cũng sẽ đến muốn chúng ta vay tiền của bọn họ thôi Trường Xuyên không ngừng gật đầu So sánh với ngân hàng quốc doanh Thì hợp tác xã tiến dụng đúng là có cơ chế linh hoạt hơn nhiều Trong các vụ đầu tư mạo hiểm cũng thoáng hơn đây là đối tượng tốt nhất của công ty nước suối thương lãng điểm này trường xuyên cũng nghĩ tới nhưng không dành nhiều tâm trí đi làm trường xuyên sau khi làm quảng cáo ròng thì chú phải dồn sức sang việc con đường tiêu thụ đường nhất định phải thông nhưng quan trọng hơn là phải có kế hoạch rõ ràng về việc thu hồi tài chính trong điểm đặt ở Ando sau đó từ từ đẩy mạnh ra các thành phố trong tỉnh nhất định phải lựa chọn các nhà kinh doanh có năng lực dù là giá hoặc thời gian ưu đãi một chút nhưng cần yêu cầu bọn họ tuân thủ hợp đồng Trường Xuyên hiểu đó rất nhiều sản phẩm vì việc thu hội tài chính chậm trễ mà thất bại. Có lẽ có nguyên nhân khác nhưng cuối cùng quan trọng nhất vẫn là thu hội tài chính. Ngoài ra nếu tất cả thuận lợi thì sau tháng 10 anh đề nghị Trường Xuyên có thể chọn cơ hội tham gia mấy hội trợ thương mại và khai thác thị trường ở mấy thành phố lớn ở các tỉnh lân cận như Vũ Hán, Nam Ninh, Liễu Châu, trùng Khánh, Thành Đô. Anh có một suy nghĩ nếu được thì anh hy vọng có thể đến hè năm sau nước suối thường lãng sẽ là thương hiệu có tiếng ở địa phương nghe cao đồng nói như vậy, Trừng xuyên và đức xuyên và đức sơn đều vui mừng nhưng sau đó rất khó hiểu. nếu như lời cao đồng nói thì nước suối thượng lãng sẽ có tiếng không chỉ ở tân châu, tỉnh an nguyên mà là một thương hiệu nổi tiếng ở cả khu vực trung tây. những ngày sau, trên tv không ngừng chiếu quảng cáo về nước suối thượng lãng, có thể nói đây là công ty duy nhất quảng cáo với tần suất lớn nhất ở đài truyền hình tỉnh và thành phố, bằng tiếng làn sóng tươi mát khiến cho người xem tv đang buồn ngủ phải tỉnh lại. Ngay cả Cao Đông lần đầu tiên thấy quảng cáo trừng sửa chiếu trên TV Cũng bị hấp dẫn Sau khi xem quảng cáo Cao Đông lập tức hiểu Đoạn quảng cáo này sẽ mang tới phản ứng dây chuyền rất lớn Thậm chí còn vượt qua tưởng tượng của hắn Cao Đông lập tức gọi cho Trường Xuyên mật thiết chú ý Phản ứng của các nhà kinh doanh đã liên lạc trước đây Đồng thời phải bắt đầu toàn diện sản xuất Chuẩn bị đưa tới con sóng tiêu thụ lớn Quả nhiên ba hôm sau Khi quảng cáo được công chiếu Trường Xuyên bắt đầu cảm thấy áp lực Liên lạc đầu tiên là mấy nhà kinh doanh có quy mô không quá lớn Bọn họ yêu cầu mong chống cung cấp sản phẩm Một ít nhà kinh doanh ở Ando cũng bắt đầu liên lạc với trường xuyên yêu cầu thành lập việc kinh doanh lâu dài Điều này làm trường xuyên vừa vui mừng vừa thấy áp lực Không nên nóng lòng đáp ứng các nhà kinh doanh này Nục trước chú tìm bọn họ bọn họ xa cách Bây giờ cần đến mình, mình phải giữ khoảng cách thích hợp Đầu tiên chú ký hợp đồng trước Sau đó đưa ra yêu cầu để chọn nhà kinh doanh có thực lực cả đồng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Anh đề nghị chú cần phải nhanh chóng liên lạc với điểm sản xuất thứ hai, thậm chí thứ ba. Nếu lượng nước không vấn đề gì thì sản xuất là trở ngại. Điều này phải suy nghĩ trước. Bây giờ mặc dù còn chưa thấy nhưng một khi cả quảng cáo và tuyên truyền cùng thực hiện, chúng ta không thể nào đoán được nhu cầu tăng lên đến mức nào. Tài chính thiếu hụt thì bây giờ chú bảo Đức sớm liên lạc với hệ thống ngân hàng Tân Châu, cầm cả hợp đồng và phách của các nhà kinh doanh tới để bọn họ thấy được sự chào đón của sản phẩm chúng ta. Cũng cho bọn nó xem quảng cáo của chúng ta trên đài truyền hình tỉnh và Ấn Độ. Anh nghĩ bây giờ thân châu đang tiến hành cải cách, hệ thống ngân hàng cũng có xúc động, hợp tác giao tín dụng chắc là sẽ chấp nhận. Việc mua dây chuyền thiết bị do Lưu Thành làm đi, không cần lo nghĩ nhiều, chú có thể cho Lưu Thành đi đàm phán khảo sát, dù sao cũng không phải sản phẩm kỹ thuật cao gì mà, Lưu Thành cũng học về cơ khí, anh nghĩ vấn đề bình thường không làm khó được Lưu Thành, chỉ cần chất lượng không vấn đề gì, giá cả thích hợp là được, máy mới máy cũ cũng được chỉ cần có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa về lắp đặt là được sức ảnh hưởng của quảng cáo này vượt quá tưởng tượng của chúng ta có lẽ cả tình an nguyên sẽ tạo ra cơn sóng nếu không sớm chuẩn bị có lẽ chúng ta mất cơ hội tốt đẹp thái độ kiên quyết của cao đông làm thường xuyên hiểu nhu cầu của thị trường có lẽ vượt quá tưởng tượng lúc này mua dây chuyền thứ hai thứ ba có lẽ cần nhiều tài chính nhưng như vậy sẽ khiến sản lượng tăng nhiều lần ít nhất trong vòng 1 năm sẽ không lo việc mở rộng sản xuất Khi Lưu Thành biết mình được cử đi mua thiết bị sản xuất Y vừa kinh ngạc Nhưng cũng biết đây là quyết định của Cao Đông Mặc dù Trường Xuyên cũng không có phản cảm với Y nhưng chuyện quan trọng như vậy Cũng giao cho Y xử lý Điều này làm Y vừa vui Vừa thấy áp lực rất lớn Cùng bay đã liên lạc sớm với công ty cung cấp thiết bị Y định chỉ là kiểm tra hàng và đàm phán về giá cả Đảm bảo có thể thuận lợi Đưa về nhà máy lắp đặt và chạy thử Không ai ngờ nước suối tương láng lại tạo thành Cơn sóng lớn như vậy ở thành phố ph Nhất là khi mấy vị giáo sư Đại học Y tế Ando lên truyền hình hội nghị phát biểu về việc lo lắng nước ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể, uống nước suối sẽ có tác dụng lớn. Điều này càng làm cơn sóng mạnh hơn nhiều. Một loạt các hoạt động miễn phí dùng thử nước suối thường lãng, các cuộc tọa đàm về kiến thức ngành nước được đưa ra, tặng miễn phí ở trường học, các viện phúc lợi, từng cơn sóng khiến cho Ando xôn xao. Thời tiết năm nay ở Ando đất nóng, đầu tháng năm đã khô nóng, điều này làm cho nước suối thường lãng đã tạo cơn gió mát cho Ando. Nhà máy nước suối Thường Lãng gần như hoạt động cả ngày cả đêm, sản phẩm làm ra được xe tải lớn nhỏ đưa đi, được dồn cũng máy là chuẩn bị trước, nếu không chỉ riêng vấn đề vận chuyển cũng làm người ta đau đầu. Cao Đông có chút lo no lắng ngồi nhìn tổ công tác. Trên bàn đặt các chai nước suối Thường Lãng tinh xảo, bao bì có màu xanh, bên trên là vân nước uốn lượn, một giọt nước từ trên nhỏ xuống, bên dưới là mặt nước vô hạn, sau lưng cũng có hình một giọt nước, ở giữa có hình con cá trắng đen giao nhau. Nước suối thương lãng chỉ hơn 10 ngày Đã chinh phục được cả An Đô Một loạt hoạt động quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh Thành phố cùng các hoạt động tuyên truyền Các giáo sư dinh dưỡng lên tiếng Giáo sư y tế thừa nhận Công nhân bình thường khát ngợi Một loạt tuyên truyền này tạo thành một cơn gió Uống nước suối thương lãng hưởng cuộc sống khỏe mạnh Hơn 20 ngày qua Nước được chuyển ra Tiền không ngừng được đưa về Đương nhiên đây là ẩn dụ, Không có nhà kinh doanh nào lập tức trả lại tiền ngay Trong vòng 10 ngày theo thông lệ của tỉnh An Nguyên thì một hai tháng máy đào mới có tiền. nước suối tương lãng đạt thành công lớn như vậy làm cho Đức Sơn và Trường Xuyên rất thương phấn. làm như thế nào mở động sản xuất và thị trường là điều Trường Xuyên quan trọng nhất. với tính toán một ngày hai chai thì một ngày nhà máy có thể lãi đến một điều này làm người lạc quan nhất cũng không thể tưởng tượng ra từ trước. cả đồng cũng nhắc Trường Xuyên phải giữ tỉnh táo còn phải cẩn thận. Theo hắn, nếu quan nóng lòng mờ động Thì sẽ tổn hại hình ảnh của nước suối thương lãng Phải làm thị trường thơi thiếu Thì mới cho thấy nước suối thương lãng không bình thường Quay trở về với công việc Việc tiếp đón tổ công tác Có Lô Vị Hồng dẫn đầu Chủ tịch huyện mao động Lâm Thương bộ huyện ủy Tránh văn phòng huyện ủy Tào tự cầu Phó chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng Chủ nhiệm phó chủ nhiệm của khu khai phát đón tiếp Trên thực tế Cả đồng từ việc tổ công tác đến răng khẩu trước Sau đó tới Long Đàm và Lộc Sơn trước Thì đã có thể thấy một tia khác lạ Điều này như luật bất thành văn Nó giống như thi thể thao vậy Càng là nhóm sau thì càng có hy vọng Tổ công tác đầu tiên đến huyện Mai Nhậm Ninh Trên thực tế khu khai phát ở hai huyện này Đã được tuyên án Sau đó là mấy quận huyện có công nghiệp không chứng ưu thế Hoa Dương, Vọng Đường và Bích Chỉ Nằm ở nhóm sau cùng Tranh đoạt chính chỉ có Lộc Sơn, Long Đàm và Giang Khẩu mà thôi Lộ Vị Hồng và Mao Đạo Lâm tự mình đi theo một vị trưởng phòng, ủy ban kinh tế tỉnh đến các công ty trong khu khai phát và các công trường đang thi công và khảo sát. Nhân viên tổ công tác đến từ các cơ quan trong tỉnh, bọn họ tiến hành khảo sát về hoàn cảnh xung quanh, chính quyền cơ sở, xây dựng trụ cột, xây dựng nhà máy. Nhìn như công bằng nhưng cao đông lại có cảm giác không tốt mấy. Hắn cảm thấy như là tổ công tác có ý đồ mà tới. Tài liệu Mao Đạo Lâm báo cáo khá thực tế, hơn nữa các số liệu đều đáng tin cậy. Trước khi tổ công tác tới Tỉnh đã gửi công văn yêu cầu đơn vị Phải báo cáo theo số liệu thực tế Nếu phát hiện số liệu sai Sẽ trực tiếp hủy tư cách khảo sát Bí thư Lô, Chủ tịch Mao Các vị lãnh đạo bữa nãy chúng tôi đang dựa vào số liệu Và vấn đề mà xác minh Chúng tôi đi cả buổi sáng Chiều sẽ tiến hành xác minh tài liệu Tôi đã bàn với các đồng chí trong đoàn Bây giờ chúng tôi cũng đưa ra một số ý kiến Theo chúng tôi thấy Lãnh đạo huyện Giang Cầu Đều lấy bút ra ghi chép chỉ có cao đông là có chút lo lắng huyện giang khẩu chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đạt thành tích làm người ta vui mừng nhưng chúng tôi đã đến xem các công ty đang xây dựng trong khu khai phát đều đúng là công trường lớn chúng tôi rất vui mừng việc khu khai phát giang khẩu có thể nắm bắt chính xác cơ hội của tập đoàn Đài U lên danh với nhà máy sản xuất ô tô để mà phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nhất là việc giang khẩu toàn lực tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp khiến nhiều công ty duyên này đến đầu tư vào khu giang khẩu thành tích này là rất rõ ràng Nhưng chúng tôi cũng điều tra ra vài vấn đề. Thứ nhất có không ít công ty đã xây dựng xong quy mô thấp, giá trị thấp, hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp. Thứ hai khu khai phát mở rộng quá lớn, mặc dù chủ nhiệm cùng cũng đưa cho chúng tôi xem quy hoạch, nhưng đây chỉ là quy hoạch trên giấy, không xác định trong thực tế. Dân chúng địa phương chưa ký vào biên bản thu hồi. Hai điểm này ảnh hưởng lớn tới việc định vị khu khai phát giang khẩu. Vị trưởng đoàn này ăn nói rất sắc bén, chỉ vài câu nói đã nói ra nhược điểm chết người của khu khai phát răng khẩu. Đều làm mấy công ty có quy mô nhỏ Thực lực nhỏ Một khu khai phát thành lập gần 3 năm Đúng là không còn gì để nói Thấy Lô Vị Hồng định giải thích Chứng đoan cười cười giơ tay ngăn lại Bí thư Lô Đây chỉ là đề nghị và cách nhìn của tổ công tác Không có nghĩa việc loại bỏ Đều do tổ công tác quyết định Chứ thực tế theo mấy khu khai phát Chúng tôi đã xem ở thành phố Ando, Khu khai phát giang khẩu là nơi làm chúng tôi hài lòng nhất Tiềm lực phát triển mạnh nhất Nhưng phía sau còn mấy khu khai phát Chúng tôi không thể phát biểu ý kiến, mời các vị lãnh đạo huyện thứ lỗi. Những chiếc xe Toyota của tổ công tác rời đi, mặt Lô Vị Hồng và Mao Đạo Lâm sa trầm lại. Trên thực tế, việc xác định giang khẩu đi khảo sát của tổ công tác đã làm hai người cảm nhận tính nghiêm trọng của vấn đề. Về lý thuyết, mấy tháng nay khu khai phát giang khẩu phát triển nhanh hơn Lộc Sơn cùng Long Đàm, nhưng thứ nhất, trước đây giang khẩu quá kém, mà Lộc Sơn cùng Long Đàm cũng đang cố gắng, từ thái độ của tổ công tác là có thể thấy rõ vấn đề. Lão Lương, anh thấy sao? Lô Bệ Hồng lạnh lùng nói Không dễ Bên phía quận Long Đàm không cần nói Thì nhất định là do Nguyên Đằng động tay động chân Khi Trường Kiêu và Chủ tịch Tình Tân Là đồng hương của y Mà tổ công tác này do Chủ tịch Tình Tân Làm tổ trưởng Hừ, đây không phải muốn giang cầu chúng ta Làm dê thế tổ sao? Chuyển đến nước này làm Lương Kinh Hoàng Không giữ được vẻ châm mồn như bình thường Khu khai phát mà bị xóa sổ Y sẽ có trách nhiệm Đồng thời ảnh hưởng tới sự phát triển của y Lộ vị hồng lắc đầu không nói gì Màu đạo lầm cũng sao sờ mặt lại Nhìn mặt đất như nghĩ gì đó Cao đông đứng ở xa xa Nhìn ba vị lãnh đạo Xem ra ba vị lãnh đạo đã thấy vấn đề không đúng Chủ nhậm cô Hướng gió không đúng rồi Cao đông đào mắt rồi nói Xem ra chân tình muốn hy sinh chúng ta Cụ Vân Bạch sao lại không biết Nhưng mọi người đã cố hết sức Làm đến nước này đã không thành với lương tâm Nhưng cứ như vậy mà mất thì đúng là rất đau Chỉ mong được yên tâm mà thôi Cô Vân Bạch có chút buồn bực mà nói Tôi thấy không vậy đâu Đám người kia không yên tâm sao Tôi nghe nói mấy công ty gia công Gây ô nhiễm mà răng khẩu chúng ta từ chối Đã đến đầu tư vào khu khai phát Long Đàm Không biết là có chuyện gì Hình như Long Đàm mở trên hướng gió Nên không thích hợp mấy với nhà máy ô nhiễm này mới đúng Cả đồng tử tốn nói Cô Vân Bạch đào mắt rồi nói Sao cậu lại biết? Một người bạn tôi làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân Nghe nói thu được mấy bức thư phản ánh Về việc lo lắng xây dựng nhà máy ô nhiễm ở nội thành Hình như còn gửi lên cả tỉnh ủy, Cục bảo vệ môi trường quốc gia thì phải Cả đồng nhìn ra xa xa rồi nói Xem ra dân trung an đồ Đúng là chú ý đến việc bảo vệ môi trường Cô Vân Bạch đang suy nghĩ lời cao đông nói Cả đồng mặc dù tuổi không cao Nhưng nhiều lúc có cái nhìn sao hơn cô Làm cô vô thức phải suy nghĩ lời của Cao Đông nói Lúc này đột nhiên nói Quận Long Đàm nhận nhà máy ô nhiễm Mặc dù Cao Đông nói rất bình thường Nhưng đối phương nói cho cô Thì có phải hy vọng cô thấy vấn đề gì khác Báo cáo với Bí thư Lộ và Chủ tịch Mau Cô vẫn bạch không rõ ràng Nói thật ở chuyện này Cô không xác định được thái độ của lãnh đạo Cô khai phát giang khẩu bây giờ Đang rất nguy hiểm Đừng ngốc cũng nhìn ra Giang khẩu phải nhận đường cho Lộc Sơn cùng Long Đàm Nếu kéo ngã Long Đàm thì đó sẽ là cơ hội Nhưng làm như thế nào để nắm chắc Cao Đông Cậu cảm thấy chúng ta có thể thông qua Bên bảo vệ môi trường mà phản ánh lên cấp trên không Cô Vân Bạch thử hỏi Cô muốn xem Cao Đông nghĩ như thế nào Không tác dụng Thông qua con đường đó thì không đủ thời gian Trưng tự quá chậm Chờ chính thức chạm tới vấn đề Thì khu khai phát giang Cầu đã bị xóa sổ Mà Long Đàm nhiều nhất là bỏ hạng mục đó đi mà thôi Chẳng lẽ lúc ấy còn xóa sổ khu khai phát Long Đàm Khôi phục giang khẩu Cao Đông lắc đầu Ý của cậu là Cô Vân Bạch đang mong Cao Đông nói tiếp Hà hà Cô tỷ Bọn họ có nhiều biện pháp hơn chúng ta mà Cao Đông nhìn sang bên và không nói nữa Cô Vân Bạch do dự một chút rồi nói Cao Đông Thực sự lãnh đạo không đồng ý làm việc này Chị yên tâm Lãnh đạo có cấp độ khác chúng ta xử lý việc này đối với bọn họ là đơn giản. bọn nó có đủ phương pháp mà giải quyết. hơn nữa còn có phương pháp đường đường chính chính. chị yên tâm, chúng ta cung cấp tin tức cho bọn họ là được. cả đông cười cười xấu xa mà nói. cậu đừng kéo cụ tì này vào. cùn tân bạch nhìn cao đông để khuyên rũ. cậu đó là phó bí thư đảng ủy nói chuyện không phải chú ý ảnh hưởng. hà hà, không phải là chúng ta nói chuyện riêng sao? còn người sống mà lo lắng nhiều sẽ khổ. cuối ngày nghiêm mặt. Tính kế với người có vẻ đất mệt không Thả lòng mình cũng tốt mà cờ đồng bắt đầu nói linh tinh Đảng viên cũng là người Cũng có yêu thích Cũng muốn có cuộc sống nghệ thuật Phụ nữ nghĩ quá nhiều sẽ nhanh già Cũng thì phải bảo vệ mình đó cờ đồng nói như vậy Làm cô vấn bạch vô thức sờ sờ má mình Giống như muốn xem mình có phải thực sự già đi hay không cờ đồng thấy thế không khỏi cười tầm trong lòng Xem nào phụ nữ chú ý sắc đẹp của mình hơn bất cứ thứ gì Cơ đông không bốn quan tâm Cố Vân Bạch nói chuyện với ba vị lãnh đạo như thế nào. Theo hắn thấy có vấn đề này thì kéo long đàm gá ngựa cũng không có gì khó khăn. Vấn đề năm bờ việc làm thế nào tránh ra, nếu làm người ta rõ ràng cảm thấy đây là do răng khẩu làm, lãnh đạo nhất định có cách nhìn với răng khẩu. Chẳng qua hắn tin rằng Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm đều khả năng xử lý tốt. Một tuần sau trên báo Hoàn cảnh Trung Quốc đăng bài, cảnh giác ngành sản xuất gây ô nhiễm ở dưới hải đang tiến dần vào khu vực trung tây, được xuất hiện Trong đó cũng nói về tin tức khu khai phát Long Đàm, thành phố Ando có vài nhà máy ô nhiễm đến đầu tư. Chúng tôi chào đón công ty Duyên Hải Tư Đầu Tư nhưng không có nghĩa chúng tôi không mở rộng hai tay chào đón các công ty ai ngường đến cuộc sống của con gái chúng ta Tư Đầu Tư. Có lẽ những người này sẽ nói phát triển là đạo lý Tất cả phải đặt phát triển kinh tế lên hàng đầu. Nhưng tôi muốn nói tư tưởng này là rất không bình thường. Có nhiều lúc là do quan chức muốn thành tích mà làm. Bí tư Ninh Chuyện này tôi đã báo cáo với thị trưởng Nguyên Thịnh. Bọn họ đã vòng qua phó thị trưởng phụ trách là tôi, mà còn được bên cục bảo vệ môi trường bật đèn xanh. Tôi rất tức giận với cách làm này. Các công ty gia công gây ô nhiễm như vậy thậm chí đã bị không chế ở các huyện ở vùng duyên hải. Bây giờ không ngờ đơng hương xuất hiện tại một quận ở Ando. Long đàm là nơi nào? nằm ở hướng gió của thành phố Ando. Khi mùa đông tới thì các thứ ô nhiễm sẽ bay thẳng vào thành phố. Ninh Pháp kiên nhẫn nghe vì phó thị trưởng này nói có lẽ trong tất cả các cán bộ chính quyền chỉ có vị phó thị trưởng khang này dám tỏ thái độ như vậy với y không bởi vì gì khác y trước đó làm ở một đại học khoa học kỹ thuật ở phía nam được điều tới Ando làm phó thị trưởng chỉ cần trong phạm vi công việc của y vị phó thị trưởng này không hề e ngại phát biểu bên chính quyền thành phố có vẻ xa lánh nhưng y vẫn tôi làm việc của tôi vị phó thị trưởng này nói dù làm hết khóa tôi cũng được Y quay về trường dạy học Tôi biết các công ty này đều đưa đáng thứ gì đó bảo đảm Không ngoài chứng là hứa hẹn tăng cường đầu tư tài chính, khoa học kỹ thuật Hoàn toàn giải quyết vấn đề ô nhiễm Đảm bảo phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường Sau đó hứa với chính quyền địa phương là sẽ kéo tăng trưởng GDP lên bao nhiêu Hừ, ngay cả các công ty phương Tây cũng không giải quyết được vấn đề này Chẳng lẽ nói bọn họ có thể giải quyết Tôi không phải là chuyện ngoại mà là phải đối mặt thực tế Trên thực tế, trước khi Khang Dật Ninh phản ánh vấn đề, Tỉnh Ninh Phạm cũng đã chú ý bài viết trên báo Hoàn cảnh Trung Quốc. Nhưng các cơ quan bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố đều im tiếng trong vấn đề này là đất quái dị. Khang Dật Ninh nói có người vọng qua y là Phó thị trưởng phụ trách và được cục bảo vệ môi trường bật đèn xanh. Hoàng Nguyên Định không thể không đọ vấn đề này. Thái Tranh Dương phụ trách công nghiệp, thu hút đầu tư lại là thương vụ nhìn qua có thể nhất, nhưng Thái Tranh Dương lại là người thông báo tin tức với y nên tất nhiên không thể Như vậy người đứng sau màn đã được lộ ra. Chẳng qua chuyện lớn như thế này thì sở bảo vệ môi trường tỉnh không thể mặc kệ. Nhất là quy mô của hai công ty gia công này khá lớn. Nhưng sao sở bảo vệ môi trường lại im lặng không lên tiếng? Trong này có vấn đề khó hiểu. Bây giờ cho ai lộ tin ra không có tác dụng. Bây giờ các tờ báo lớn đều có chi nhánh ở từng tỉnh. Hơn nữa tổ chất của phóng viên cũng khác nhau. Chẳng qua ở vấn đề này phóng viên không sai đây chính là làm khó chính quyền địa phương. Ninh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Khang, chuyện này tôi đã biết Yêu cầu Cục Bảo vệ Môi trường Lập tức điều tra Hơn nữa yêu cầu bọn họ phải giải thích rõ Sao trước đó các công ty kia được thông qua Đúng như anh nói Chúng ta cho đón các công ty đến an đô đầu tư Nhưng quyết không thể trả giá bằng sức khỏe dân chúng Sau khi điều tra xong Anh báo cáo việc này với thị trưởng Nguyên Thịnh Từ tiên chính quyền thành phố có thể xử lý tốt việc này Báo hoàn cảnh Trung Quốc Không có ảnh hưởng quá lớn đối với xã hội dư luận xã hội sẽ không bị kích động Nhưng nếu chính quyền mà không chú ý Một khi chuyện bị đẩy mạnh Thì sẽ mang tiếng không có trách nhiệm với xã hội Theo lệnh của Khang Nhất Minh Cục bảo vệ môi trường thành phố Kéo dài một tuần Cũng phải phái tổ công tác tới khu khai phát Quận Long Đàm điều tra Bốn công ty này Đều cùng đưa ra phương án Về biện pháp bảo vệ môi trường tiên tiến Đều nói sẽ mua thiết bị lọc nước Và không khí của Nhật Bản đức về Hơn nữa còn lắp đặt xong trước khi nhà máy đi vào hoạt động Hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ Tổ công tác chỉ dùng 2 ngày Đã hoàn thành việc điều tra hạng mục Của bốn công ty Sau đó báo cáo với chính quyền thành phố Đây là báo cáo điều tra Mà Cục Bảo vệ Môi trường đưa ra sao Khang Nhất Minh dư tờ báo cáo lên Tức giận nói Tôi không biết các người dựa vào cái gì Mà làm như vậy Đúng công ty còn chưa xây dựng Chúng ta không thể phán đoán bọn họ được Nhưng đây là lý do à Bọn họ tại sao phải rời khỏi Giang Tô Tình hình của bọn họ ở đó như thế nào Các anh có điều tra không Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, Cố Minh Sinh không hề sợ hãi, y ghi chép từng câu hỏi của Khang Nhất Minh. Chính quyền thành phố đã tiến hành tổ chức hội nghị thảo luận vấn đề này, y thấy đây là chuyện bé xé ra to. Mấy công ty còn chưa chính thức xây dựng thì dựa vào cái gì mà khẳng định bọn họ sẽ gây ô nhiễm môi trường? Có lẽ người ta có thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến thì sao? thấy thái độ này của Cố Minh Sinh, Khang Nhất Minh càng thêm tức giận bốn công ty này cũng hai bị cục bảo vệ môi trường quốc gia nhiều lần phê bình là công ty ô nhiễm cũng bị sở bảo vệ môi trường răng tô giám sát bộ nào không đứng được ở răng tô nên mới chuyển vào nội địa không ngờ đến an chúng ta đại thành bến bánh thơm chẳng lẽ nói vì gdp mà không để ý đến an toàn của dân chúng an đô phó thị Khang, phát triển đang là điều quan trọng nhất chúng ta không thể nào qua quyết đối phương sẽ gây ô nhiễm môi trường và nó đã đặt mua thiết bị bảo vệ môi trường của nhật bản của mỹ Chẳng lẽ nói đây không phải là thái độ chịu trách nhiệm sao Nếu như nói chúng ta vì mấy nguyên nhân không rõ ràng Mà từ chối bọn họ tới đầu tư và ăn đô Tôi cho rằng nhiều nơi vỗ tay chờ đợi bọn họ Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận Cho hiện tượng này xảy ra sao Cố sinh bình đã lăn lộn Ở thành phố hơn 10 năm Khó khăn lắm mới lên làm Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Đương nhiên không muốn làm mất lòng Lãnh đạo phụ trách Nhưng chuyện này ít phải làm như vậy không thể khác hừ, Cục trưởng Cố Tôi đã xem mấy thiết bị bảo vệ môi trường của các công ty này Chưa không nói anh các thiết bị này đạt tiêu chuẩn không Chỉ riêng một bộ thiết bị đã mất 5-6 triệu đô Mà mấy công ty này có ai đầu tư hơn 30 triệu tệ không Nực cười Đầu tư không đến 30 triệu Mà lại đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường mất hơn 5 triệu đô Anh cảm thấy việc này có thể xảy ra sao Phó Thị trưởng Khang Anh nói một bộ thiết bị này có giá 5-6 triệu đô là dựa vào đâu Thái tranh Dương nói xen vào Mặc dù y biết vào lúc này tỏ thái độ là không ổn Nhưng bí thư nình yêu cầu y phải quan tâm việc này Mà thu hút đầu tư là công việc y phụ trách Y quan tâm cũng là có lý Đương nhiên là có Bạn nào của tôi công tác ở Bộ Công Thương Tôi nhờ anh ta giúp xem giá Các loại thiết bị nước ngoài Đều trên 5-6 triệu đô Dù là của Nhật hay của Đức thì chênh nhau không nhiều Khang Nhật mình nhìn Thái Trăng Dương Đồ Trầm Ngâm nói Thiết bị phải nguyên bộ mới phát huy được tác dụng hơn nữa dù như vậy Cũng chỉ có thể giảm ô nhiễm môi trường Đến mức thấp nhất không ngăn chặn hoàn toàn Các công ty đó không thích hợp thành lập ở nội thành Nhất là tỉnh thành như Ando Ờ tôi cũng đang nghiên cứu vấn đề này Với giám đốc các công ty Bọn họ nó nói nhập khẩu thiết bị mới sẽ đắt Bọn họ định mua đồ cũ Nhưng bọn họ cam đoan đồ cũ vẫn có thể phát huy tác dụng Cô mình xin không ngờ Khang Nhật mình lại chú ý như vậy Lại nói về giá thiết bị Vì Tây Y đành phải lấy lý do này ra mà nói đồ cũ, chứ không nói quốc gia nghiêm khắc hạn chế nhập khẩu đồ cũ, hơn nữa thiết bị bảo vệ môi trường này ở nước ngoài mới có vài năm, Thì trường quốc tế lấy đâu ra đồ cũ? Chẳng lẽ công ty nước ngoài đang sử dụng đồ chủ động bán khi chúng ta muốn mua sao? Nếu là như vậy thì công ty nước ngoài điên rồi, cục trưởng Cố, anh cảm thấy hai khả năng này có thể sao? Khang Dật mình lạnh lùng nói, y vốn dĩ khó chịu với tên cục trưởng cục bảo vệ môi trường này, không có chút năng lực nghiệp vụ nào cả, nhớ nên bợ lãnh đạo mà lên. Cô sinh mình mật không chút thay đổi mà nói Có lẽ khoa học kỹ thuật quốc tế phát triển nhanh hơn Nước ngoài có chẳng bảo vệ môi trường hơn chúng ta Thiết bị bọn họ phải đổi mới Dù sao chúng ta cũng không đi nước ngoài Nếu chúng tôi có cơ hội đi khảo sát Sẽ có kết luận chính xác hơn Thằng Nhật mình không biết nói gì nữa Đối phó đám này Muốn bọn chúng ngậm miệng là không thể Chỉ có một cách duy nhất là quyền lực Ai nắm mũ bọn chúng thì cái đó sẽ cúi đầu Khang Nhật Bình mặc dù chân danh nghĩa phụ trách Cục bảo vệ môi trường Nhưng lại không có quyền lên tiếng về cái mũ của Cục trưởng Vương Trì Cố Minh Sinh tự nhận mình là người lão thành Ở chính quyền thành phố Có thể đi đến bước này cũng là có lý Thái Tranh Dương mặc dù không ủng hộ Cách làm việc của Khang Nhật Minh, Nhưng lại khá kính trọng đối phương Dù sao bây giờ không còn bao lãnh đạo Quyết tâm làm tốt công việc Không sợ làm mất lòng người khác Lão Cố đừng nói như vậy tôi thấy phó thị trưởng khang nói có lý các công ty này phần lớn đều phát triển từ doanh nghiệp xã chết rằng đi đầu việc cải cách nói cách khác, các công ty này sau khi cải cách đã thành công ty tư nhân điều này khiến bọn họ chú trọng lợi ích kinh tế mà bỏ qua trách nhiệm với xã hội nói cách khác bọn họ đầu tư vào bảo vệ môi trường hay không là điều đáng để nghi ngờ điều này cần chúng ta phải tăng cường giám sát phó thị trưởng thái nói đúng cục bảo vệ môi trường chúng tôi Cũng đã thành lập cơ chế thường xuyên liên lạc với các nhành sản xuất ô nhiễm môi trường. Ngoài việc nghe bọn họ báo cáo về việc bảo vệ môi trường, chúng tôi còn thường xuyên đi kiểm tra. những mấy công ty này vừa bắt đầu xây dựng, bọn họ cũng có phương án bảo vệ môi trường. Từ lưu thuyết đã phù hợp chính sách bảo vệ môi trường của quốc gia, cục bảo vệ môi trường chúng tôi không thể tự nhiên gây rối, ảnh hưởng tiếp việc đầu tư xây dựng của công ty chứ. Của mình xin có thái độ với Thái Trăng Dương khác cản với Khang Nhất Minh. Thái Tranh Dương có thể đánh bại phó thị trưởng Duyên Diệu Cư, được thị trưởng Hoàng Nguyên Thịnh ủng hộ để vào thường vụ thị ủy. Nói cách khác, đã nằm trong những lãnh đạo quyết định chính sách thành phố Andô. Mặc dù không phải phó thị trưởng thường trực, nhưng lại có quan hệ mật thiết với phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ninh Pháp. Điều này có nghĩa Thái Tranh Dương là người phát ngôn của Ninh Pháp ở chính quyền thành phố. Thái Tranh Dương trực tiếp nói: Thị trưởng Hoàng, cá nhân tôi cần có trong việc này. Quận Long Đàm ở trên hướng gió của thành phố Ando. Bốn công ty này mới ở trong giai đoạn lập hạng mục, chưa bắt đầu xây dựng. Một khi xây dựng mà có biến hóa thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh chính quyền. Hơn nữa sẽ mang tới nhiều hiệu ứng như bồi thường kinh tế. Ý kiến của tôi là có thể tạm dừng việc phê duyệt hạng mục của bốn công ty này, do chính quyền tổ chức tổ công tác với các chuyên gia bên bảo vệ môi trường, khoa học đến nghiên cứu xem hạng mục này có thể tạo ảnh hưởng tới thành phố Ando của chúng ta hay không. Nếu có, kiên quyết dừng lại. Nếu không thì tổ công tác đưa ra ý kiến chuyên gia ký tên và phải chịu trách nhiệm. Phó thị trưởng Thái làm như vậy sợ đang không ổn. Các nơi toàn tâm toàn lực phát triển kinh tế bốn công ty này có tác dụng lớn thúc đẩy kinh tế quận Long Đàm phát triển. Đột nhiên dừng lại có ảnh hưởng tới tích cực của các nhà đầu tư không? Nếu như nhà đầu tư vì thế mà đến nơi khác đầu tư như vậy sẽ ra sao? Kiều Ba lạnh nhạt nói Nhưng nếu ông cứ để mấy hạng mục này phát triển Đến cuối cùng kết luận ảnh hưởng tới hoàn cảnh của thành phố Ando Đô Rồi không thể ngừng Như vậy mang tới tổn thất càng lớn hơn Thái Tranh dương lạnh nhạt Ngày kỳ Hoàng Nguyên Thịnh Thái Tranh dương và Khang Nhất Minh Rơi khỏi phòng hội nghị Kiều ba lao kính đổi hơn một tiếng Lò đầu đâu Lão cố Làm gì cứ làm Nghe thị trường hoang nói được chứ Tận dụng thời gian tăng hiệu suất Thời gian không đợi người nhà đầu tư đã chú ý tới thời gian đó Đỗ Nhuận Thắng hay ôm này thấy rất khó chịu Ý thấy tóc mình sắp bạc hết Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Chuyển thư phản ánh về việc khu khai phát quận Long Đàm Nhận các công ty gây ô nhiễm môi trường vào Phó Chủ tịch Thường Trực tỉnh trương nhiễm làn cũng ra sầm mặt đưa ý kiến Đỗ Nhuận Thắng đừng nhận biết tính nhìn mấy công ty này Trên thực tế sở bảo vệ môi trường tỉnh sớm nhận được phản ánh Cũng đã điều tra nhưng rất nhanh im mắng Chủ tịch tỉnh Tân Đã chú ý mấy công ty này điều này đủ đề bảo vệ môi trường phải suy nghĩ, cho nên việc điều tra cũng chuyển xuống cho cục bảo vệ môi trường thành phố Ando, chờ cục bảo vệ môi trường Ando báo cáo lên là được. Ai ngờ được bây giờ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lại truyền bức thư như vậy, trong đó phó chủ tịch thường trực trương diễm lan tự ghi ý kiến yêu cầu sở bảo vệ môi trường phải vào cuộc điều tra. Đỗ Nhọn thắng thở dài một tiếng, nhìn chữ như đồng bay phượng múa trên bức thư, mời phó giám đốc sở bảo vệ môi trường. Đỗ Nhuận Thắng phái người điều tra rõ ràng Báo cáo tình hình lên với tôi Trương Nhậm Lan Điều tra thì đơn giản Nhưng vấn đề là câu nói phía sau Báo cáo với tôi Điều này có nghĩa Trương Nhậm Lan chú ý tới Muốn quan loà cũng không được Đỗ Nhuận Thắng thầm than trong lòng Hạ Bình đi châu Âu khảo sát Nên vứt việc này cho mình Thần tiên đánh nhau con người gặp nạn Ai cũng biết Phó Chủ tịch Trương và Phó Chủ tịch Tần Mâu thuẫn với nhau Đèn quá Chỉ chủ trì công việc có một tháng mà Đừng xảy ra chuyện gì đó Đối nhuận thắng mặc dù rất lo lắng Nhưng biết không thể có đây là việc nhỏ Tiểu cổ Cậu dẫn người đi điều tra Chuyện này Chủ tịch Trương đã đưa ý kiến Thì nhất định phải có kết quả Giám đốc Đỗ Cục bảo vệ môi trường Ando không phải đã có kết luận sao Có cần không Tiểu cổ có chút khó hiểu nói Đối nhuận thắng trầm ngâm một chút Hai bên đều không thể đắc tội Y biết Chủ tịch Trần phụ trách công tác đuổi lùi các khu khai phát quận Long Đàm hoàn toàn kéo được nhiều công ty như vậy sợ có liên quan nhưng chủ tịch Trương đã tự phê ý kiến vào đó cơ mà làm thế nào mới tốt nhất đối nhận thắng suy nghĩ một chút và biết chỉ có thể kéo dài bây giờ việc đuổi lùi khu khai phát đã đến giai đoạn quan trọng nhất nói cách khác đúi tay không được quyết định trong một hai tuần chủ tịch Tần nếu tìm nhiều công sức đưa các công ty vào khu khai phát quận Long Đàm như vậy thì nhất định có lý Đây việc rút lui, xóa bỏ các khu khai phát có quyết định, đến lúc đó mấy công ty kia có vào khu khai phát quận Long Đàm hay không cũng không quan trọng. Mấy thông tin này phải bị đẩy khỏi Ando, đến lúc đó đưa ra một kết luận mơ hồ nhưng khách quan là được, sau khi có quyết định đối doanh thắng liệt nói. Tiểu cô, tôi thấy mấy công ty này có thể đầu tư vào khu khai phát quận Long Đàm hay không, chủ yếu do năng lực bảo vệ môi trường. Cục bảo vệ môi trường thành phố Ando không phải nói bọn nó muốn mua thiết bị ở nước ngoài sao? Tôi thấy tỉnh An Nguyên Chúng ta khó có thể phán đoán các thiết bị Chưa tới có tác dụng không Cho nên cậu bảo mấy người tiểu hồ Đi tiếp xúc với các công ty điều tra thực tế phải cẩn thận Ở đây cậu dẫn người lên Bắc Kinh Tìm hiểu tốt mấy thiết bị đó Nhất là xem việc vận hành và hiệu quả Của các thiết bị đó Ngoài đang cũng tìm hiểu giá cả các thiết bị Cùng với việc sản xuất mấy thiết bị này Nhất định phải tra xét cẩn thận Phải có sức thuyết phục Việc này phải báo cáo với lãnh đạo tỉnh biết không Tiểu cổ gãi gãi đầu nói Giám đốc đỗ Có cần phải lên Bắc Kinh không Chúng ta có thể Đỗ nhuận thắng sao sở mặt Tiểu cổ Thái độ công việc của cậu rất không được Việc lớn như vậy ngồi ở văn phòng mà xem tài liệu là được sao Tôi bảo cậu lên Bắc Kinh Chính là muốn cậu tìm hiểu thêm Hỏi các chuyên gia ở Tổng cục Bảo vệ Môi trường Để bọn họ đưa ra ý kiến Không cấp cho cậu 2 tuần Nhất định phải hoàn thành như vậy biết không Tiểu cổ gãi đầu đi ra ngoài Ý không hiểu ý của giám đốc chẳng qua lãnh đạo bảo đi làm thì đi làm trong hội nghị bí mật của tổ công tác về việc rút lui các khu khai phát đã nổ ra cuộc tranh luận lớn bốn nhà máy gia công của quận Long Đàm có giữ lại hay không cùng với việc ba khu khai phát Giang Khẩu, quận Long Đàm, Lộc Sơn cái nào nên giữ lại trước khi sở bảo vệ môi trường lên Bắc Kinh xác minh có kết quả kết luận của cục bảo vệ môi trường An có hiệu lực không cũng được tranh chấp nếu như không tính thêm bốn nhà máy gia công này như vậy khu khai phát Giang Khẩu nhất định phải được giữ lại, nhưng nếu như bốn công ty này được giữ lại thì khu khai phát quận Long Đàm sẽ hơn khu khai phát Giang khẩu một bậc. Kết quả lại làm mọi người không thể đoán nổi, ngay khi mọi người nghĩ sẽ có một khu khai phát bị rút thì tỉnh lại có thông báo do tình hình thực tế của thành phố Ando, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý thêm một khu khai phát của Ando vào trong danh sách. Năm khu khai phát của thành phố Bích Chỉ, Hoa Dương, Vọng Dương, Lộc Sơn, quận Long Đàm, Giang khẩu được giữ lại. Năm khu khai phát còn lại bị xóa rổ Cả đồng ngồi trong văn phòng Thái Trăng Dương Rồi dương ngón cái lên nói Cao quá cao Lãnh đạo tỉnh mâu thuẫn Thành phố Ando chúng ta được lợi Tự nhiên có thêm một khu khai phát Hà hà thái ca quá tuyệt Đừng có đổi mũ cho thái ca này Anh không có bản lĩnh đó Vẫn là bí thư ninh lợi hại Một lời giữ được mặt mũi cho phó chủ tịch Trương Nhâm Lan Lại làm cho phó chủ tịch Tần Có bậc thang đi xuống thả tranh giường lúc này mới thấy sự cao minh của đinh pháp trai cò đánh nhau ngư ông được lợi hơn nữa trai cò đều cảm ơn ngư ông vậy mấy công ty gây ô nhiễm môi trường kia thì sao anh cái này không có gì quan trọng cả dù thiết bị bảo vệ môi trường của các công ty có tác dụng thì cũng không thể ở lại khu khai phát quận Long Đàm bây giờ chẳng qua để tạm đó chờ mọi thứ yên thì đến lúc bọn chúng biến mất ở việc này bí thư Ninh sẽ không lấy sức khỏe của mấy triệu dân thành phố Ando mà giao dịch về phó chủ tịch tần cả đồng có chút khó hiểu hừ Chú nghĩ lãnh đạo ngu sao dù giúp chú không phải phân đó phải trái bốn công ty này chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi nghĩ đang có thể ở lại quận long đàm sao nếu như không có việc này thì cái chức phó bí thư phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát của chú đã đến cuối chú quá may mắn thái tranh dương cười cười nhìn cao đông thấy cao đồng còn có vẻ không hiểu nên nói thêm chú nhìn thái độ mấy công ty này là biết cao đông lúc này mới có phản ứng, bốn công ty này không gây phản ứng gì với chính quyền, đây là vở kịch, có lẽ lãnh đạo đã sớm bố trí bọn họ đi chỗ khác. chẳng qua thái tranh dương còn không biết việc này có liên quan tới mình, cao đông cười thầm trong lòng. anh thấy việc này do huyện giang khẩu gây ra, hơn phân nửa là như vậy. thái tranh dương nói như vậy làm cao đông cười khổ một tiếng. cũng may thịt đều ở trong nồi, không ai truy xét. Nếu thực sự liên quan tới lợi ích lớn Thì không chừng sẽ điều tra xem Tại sao phóng viên báo hoàn cảnh Trung Quốc Lại có tài liệu chi tiết như vậy Cả đồng hít sâu một hơi Có thể làm đến vị trí này Thì ai cũng nhìn chuẩn tình hình Thái tranh Dương có thể làm bí thư viện ủy, Còn có thể lên làm phó thị trưởng. Thì nếu chỉ là người bình thường Tầm tư không nhạy bén sao được Được rồi Chú đừng ngồi đó mà suy nghĩ nhiều Khu khai phát giang khẩu đã được giữ lại Ban quản lý cũng có công anh nghĩ huyện sẽ luận công khen thưởng nếu lương kiến hoàng rút khỏi khu khai phát đây là cơ hội tốt cho chú thái tranh dương trầm ngâm một chút rồi nói hơn nữa theo xu thế này thì khu khai phát được giữ hơn phân nửa sẽ lên thành cấp phó huyện chú phải suy xét đó cạo đồng không khỏi động tâm cấp phó huyện lương kiến hoàng nếu không làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát của bính bạch thay vị trí là tất nhiên như vậy ai làm chủ nhiệm Mình sao Cả đồng suy nghĩ một chút Thì thấy kinh nghiệm của hắn còn ít Có thể làm phó vi thư kiêm phó chủ nhiệm Là may mắn lắm rồi Nếu trong thời gian ngắn muốn lên là không thể Cả đồng Đây chỉ là su thế nhưng không phải bây giờ Cho nên tốt nhất là Cụ vấn bạch kiêm chức chủ nhiệm tầm nửa năm là được Thái Trân Dương Thản nhiên nói Cụ vấn bạch kiêm chức chủ nhiệm nửa năm Cả đồng suy nghĩ một chút liền hiểu ngay hắn thiếu gì, thời gian và kinh nghiệm Cao